Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đã cố gắng thoát khỏi tình yêu của mình Vì sao hắn còn dồn ép không tha Chẳng lẽ nhất định phải đi tới cùng Và làm cho tình cảm hai bên cạn kiệt Mới đến nói lời chia tay hay sao Cô không muốn Cô muốn vì tình yêu của bản thân mình Mà lưu lại một hồi ức tốt đẹp Bàn tay run run nhấn tắt điện thoại xây động kiều Quỳnh An vô lực ngồi thụp xuống sàn nhà Cắn môi mà bật khóc nức nở Mà ở một đầu khác của thành phố Đỗ Vân Cần mặt lạnh như băng trừng mắt nhìn chiếc điện thoại di động đột ngột bị ngắt Một đêm này ai cũng không dễ chịu Thực sự là quá rối ràng Đỗ Vân Cần phiền não Đi đi lại lại ở trong phòng làm việc Mái tóc rối tung vốn ở bên trái Đang bị hắn bới sang bên phải Rồi lại từ bên phải Một lần nữa bới sang bên trái Căn bản đã chẳng còn biết vị trí ban đầu của chúng ở đâu Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình Hiện lên thông qua cấm kính thủy tinh phía sau bàn làm việc thì đội phương cần dừng suốt một chút rồi cấp tiếng cười khổ. Bộ dạng này của hắn thường bị Kiều Quỳnh An pha trò chọc cười. Một bộ dạng nhếch nhác chán trường cũng chính là bộ dạng đẹp trai nhất. Quỳnh An mới rời nhảy ba ngày mà sự việc này đã làm cho hắn hóa ngu ngốc, tự phá hủy bản thân, lại côi phục cuộc sống của trạch nam ngày trước. Bộ dạng chán trường của anh thật sự là đẹp trai, em cần phải tận lực giúp anh chỉnh chu một chút. Mới có thể tương đối giống với nam nhân bình thường nha. Kiều Quỳnh An đã từng cười nói với hắn như vậy. Không biết hiện tại, nếu hắn nói với Quỳnh An rằng hắn đã bắt đầu lôi thôi lách thách, Quỳnh An có hay không lo lắng rằng hắn sẽ bị nữ nhân khác ham muốn chứ? Trước đây thì có lẽ sẽ, nhưng bây giờ hắn không thể nào xác định được đáp án. Quỳnh An rốt cuộc là uống lộn túc gì, tại sao đột nhiên phải dọn ra ngoài kiên trì chia tay chứ? Ai, thật là phiền toái mà. Đúng lúc này âm thanh tìm từ trên bàn vang lên là tiếng của thư ký chuyển đến. Trần Phong à, ngài có điện thoại, là chủ nhiệm chua của công ty PI Vũ trụ. Đỗ Phương Cần âm thầm trở dài. Trước khi nghe điện thoại, tay không tự trù mà bới bới lại tóc. Đây chính là thói quen của hắn khi tâm tình phiền não. Hắn nhắc điện thoại cất tiếng nói. Nối vào đi. Một giây tiếp theo, hắn nghe thấy một giọng nữ đã từng làm cho hắn rất quyến luyến và quen thuộc. Này! Vương Cần à, em hiện tại đang ở gần công ty Có muốn đi ăn trưa cùng với em hay không? Chú Lý Á nhiệt tình mời bạn trai cũ Kiềm với đối tác hiện tại Không được Đỗ Phương Cần căn bản là ăn không nổi Đừng như vậy mà Nếu em nhớ không lầm thì trước đây chúng ta đã thỏa thuận Nếu khi đang làm việc mà vô tình gặp nhau Thì sẽ đổi đai với nhau như là bạn bè không phải hay sao? Không sai Hắn cùng với chú lý Á Đích xác có thỏa thuận như vậy Đỗ Phương Cần tự nhận đối lý Giọng điệu hắn sắc thực là không tốt. Lệ Á thực sự là xin lỗi. Anh hiện tại là không đi được. Thôi để lần sau anh mời em. Tâm tư của hắn đang rối bời bởi vì Kiều Quỳnh An hiện giờ không có tâm tình ăn uống. Tôi được rồi, vậy thì lần tới. Nhưng anh ăn vặn lần đừng có nuốt lời đó nha. Sau khi kết thúc, cô cùng đối thoại ngắn ngủi với chú Lệ Á Đỗ Phương Cần không khỏi cảm thấy ông trời quả thật là một người hài hước. Tự hồ rất là thích trêu đùa. Mà đại diện PI vũ trụ đến ký hợp đồng với công ty hắn Chính là chủ nhiệm mới nhậm chức của bọn họ Chú Lị Á Sự việc đã trôi qua nhiều năm Giờ gặp lại Chú Lệ Á Độ phương cần nói không kinh ngạc Chính là đang gặp người Chú Lị Á cũng giống như hắn Toàn bộ quá trình ký hợp đồng Tự hồ cũng đang cố tiêu hóa nỗi kiếp sợ Khi nhìn thấy bạn trai cũ Hắn lựa chọn thái độ khiêm tốn Không có chủ động cùng với Chú Lệ Á nói chuyện Dù sao tương lai cũng là đối tác của nhau Nếu để cho đồng nghiệp biết mối quan hệ trước đây của bọn họ thì nhất định sẽ có lời đồn đại không hay truyền ra. Nhưng ngược lại, chùa á khá là tự nhiên. Trong bữa cơm sau khi hai bên chủ quản ký kết hợp đồng xong, cô ta lén tìm cơ hội để tâm sự với hắn. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, chúc mừng anh nha. Chùa á chủ động vươn tay ra để mà bắt tay hữu nghị. Nếu như bạn gái trước đã tự nhiên như vậy, đối phương cần mà né tránh thì dường như là không quá nghĩa khí rồi. Chúc mừng anh cái gì chứ?" Hắn vươn tay cùng với cô ta bắt tay mang tính lịch sự. "Anh bây giờ đã là người đàn ông thành công trong công việc, chẳng lẽ không đáng để được chúc mừng sao?" Vóc người kiều diễm của Trô Lệ Á hơi ngẩng đầu lên, dùng góc độ xinh đẹp nhất của cô ta đối mặt với Đỗ Phương cần. "Em quá khen rồi, anh chẳng qua chỉ là một trường phòng nho nhỏ." Trô Lệ Á không cho là như vậy, phải hiện tại là công ty phát triển phần mềm trò chơi số 1 số 2 Đài Loan. Phần mềm trò chơi do họ thiết kế ra, còn biết có bao nhiêu quốc gia muốn tranh nhau ký hợp đồng phát hành, huống hồ trước khi tiếp nhận dự án, cô ta cũng đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu về công ty này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện